Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 21, La Thiến gật gật đầu, nằm trên giường vui vẻ nói, đúng rồi, buổi chiều anh không tới công ty sao, tôi là ông chủ, đường diễn nhấn mạnh hai chữ ông chủ, La Thiến gật đầu, thật ra thì đường tổng, anh thật tốt, em bị thương anh liền tới, lúc này La Thiến mới nhớ ra mình phải lấy lòng kim chủ, đường diễn vừa lòng gật đầu, nói, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào phòng sách, La Thiến gật đầu. Đường diễn tới phòng sách làm việc, cô đi ngủ trưa, Triệu Vũ Lâm có tới một lần, nghe đường tổng nói La Thiến đang ngủ, liền đem tủ lạnh nhà La Thiến lấp đầy, để lại chút giấy tờ sau đó mới nhẹ nhàng rời đi, La Thiến ngủ mê man tới tận chiều, vừa mở mắt liền phát hiện đường diễn đang ngủ ở bên cạnh, chắc là sau khi làm việc thì vào đây nghỉ ngơi, La Thiến nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, nghĩ đường diễn vậy mà không rời đi, có lẽ đêm nay hắn sẽ ở lại. Cô mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu rồi bắt đầu nấu, đường diễn bị hương đồ ăn đánh thức, hắn ra khỏi phòng thì vừa lúc La Thiến bày xong món ăn lên bàn, chỉ cần đường diễn tới, La Thiến nhất định sẽ làm cho hắn một bàn đồ ngọt, hôm nay trước mặt đường diễn là thịt kho tàu, màu sắc xinh đẹp, ăn vào miệng ngoài giòn trong mềm, hương vị chua ngọt ngon miệng, La Thiến làm thịt kho tàu không tồi, đường diễn không phải là lần đầu tiên ăn, hắn phải xả dao, từng ăn rất nhiều món ngon. Rất ít người đặt món chua ngọt trước mặt hắn, ngẫu nhiên có một hai lần, đường diễn vô cùng quý trọng nhưng chỉ ăn một miếng, thịt kho tàu của La Thiến ngon hơn ở bên ngoài, đường diễn thực thích, nghĩ khi nào lại kêu người phụ nữ ngốc này làm một lần nữa, đang nghĩ như vậy, chuông điện thoại vang lên, đường tổng, đầu bên kia là tiếng của thư ký Kiều, ừ, đường diễn tuy đáp cho có lệ, nhưng rõ ràng ngữ khí không tồi, đường tổng đang ăn cơm sao, có vấn đề gì, đường diễn nói. Thư ký kiều khẽ cười rồi nói, không có gì, chỉ là người thiết kế nhỏ lần trước được anh giúp đỡ hôm nay tặng điểm tâm cho anh, tôi nghĩ lát nữa anh sẽ về công ty nên giữ lại. Đường diễn từ chối nói, không cần, các cô chi nhau ăn đi, nói xong đường diễn liền cấp điện thoại. La Thiến dương mắt nhìn đường diễn hỏi, thư ký kiều à, ừ, đường diễn cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, La Thiến cũng không nói, hai người đều nghiêm túc làm no bụng mình, La Thiến không biết. Lần dây dưa đầu tiên của đường diễn và nữ chính Lâm Phỉ đã bị cô chặt đứt, đương nhiên La Thiến không biết nữ chính tặng đồ cũng không nghĩ tới, bởi vì La Thiến nhớ rất rõ, đường diễn và Lâm Phỉ một năm sau mới gặp nhau, nhưng, đường diễn thích Lâm Phỉ thật ra trừ bỏ bởi vì trời xuôi đất khiến còn là vì mắt Lâm Phỉ cùng mối tình đầu của hắn rất giống nhau, một năm này, đường diễn có ấn tượng tốt với Lâm Phỉ, Lâm Phỉ cũng có ấn tượng tốt với đường diễn. Đường diễn trong ấn tượng của Lâm Phỉ là một người cương trực công chính, thâm minh đại nghĩa, việc hắn cho Lâm Phỉ một cơ hội chứng minh đã khiến cô ghi nhớ trong lòng, mà đường diễn nhận thức Lâm Phỉ là vì ấn tượng bởi hộp cơm, hắn thấy đây là một cô gái tâm tư đơn thuần, tay nghề tốt, biết lễ nghĩa báo ơn, nhưng hiện tại, đường tổng một lòng một dạ muốn chiến đấu với thịt kho tàu này đương nhiên sẽ không nghĩ vậy, Lâm Phỉ trong trí nhớ của hắn chỉ là một người thiết kế nhỏ đưa cơm để bày tỏ lòng biết ơn với hắn thôi. Còn La Thiên lúc này vẫn đang ngây ngốc chờ nữ chính lâm phỉ lên sân khấu, vui vẻ xoát độ hảo cảm với đường diễn, nghĩ đến tương lai cho dù mua nhà không phải ở trung tâm thành phố mà chỉ là ở vùng ngoại ô thì cũng có thể sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một bao tô bà. À, đúng rồi, Triệu Vũ Lâm để văn kiện trên bàn cho cô, đường diễn ăn xong mới nhớ tới túi văn kiện buổi chiều Triệu Vũ Lâm đặt ở bàn trà trong phòng khách, La Thiên ừ một tiếng rồi đi qua lấy túi văn kiện, ở trước mặt đường diễn mở ra. Kế hoạch quay thời gian vui vẻ, kịch bản, La Thiến sửng sốt, thời gian vui vẻ có kịch bản, Đường Diễn duỗi tay lấy qua nhìn một lượt rồi nói, không phải kịch bản, khi mở họp có nhắc qua, tuy muốn quay lại phản ứng chân thật của mọi người nhưng dù sao cũng phải chiếu trên tivi nên vẫn e ngại riêng tư của khách mời, thời gian vui vẻ có mấy hạng mục hơi quá phận, gửi cái này để xem xem mọi người có thể tiếp thu hay không, La Thiến lấy lại túi, mở ra, lấy văn kiện bên trong nhìn nhìn. Tuy là kế hoạch nhưng cũng không có chi tiết tường tận, chủ yếu chỉ ra mấy cái hoạt động chính, La Thiến đọc xong mới hiểu rõ tại sao lại phải báo trước, bắt hèo, La Thiến sửng sốt, cô cảm thấy nhất định có người không thể tiếp thu nổi cái này, nếu là ở hiện trường quay, thật sự sẽ có nghệ sĩ bãi công, đường diễn khụ một tiếng, hắn biết cái này nhưng lại không quá kỹ càng, tỉ mỉ, đường diễn cười nói, cô có thể tiếp thu không, La Thiến cũng cười, nói, có thể, đơn giản. Cô không phải chưa làm qua, lúc còn sống ở trong thôn vì kiếm tiền nên ngẫu nhiên sẽ đi giúp việc cho nhà người ta, bắt heo thôi mà, cả thôn không biết có bao nhiêu người từng làm qua, La Thiến cũng không ngoại lệ, đường diễn có chút ngoài ý muốn, cô có thể, hắn vẫn nhớ La Thiến đã từng khó chịu, tuy rằng không phải nhầm vào hắn nhưng sắc mặt khi đó thật sự không quá vui vẻ, La Thiến gật đầu nói, em từ nông thôn lớn lên mà, có cái gì không thể. Đường diễn lúc này mới nhớ ra La Thiến quả thật lớn lên ở nông thôn tới, chỉ là cô ngụy Trăng cho mình quá tốt, lại nói, La Thiến vuốt vuốt mái tóc dài của mình nói, hai ngày nữa là em đóng máy phim của đạo diễn Giang rồi, lúc quay thời gian vui vẻ lại là vào giữa mùa hè, anh nói xem em có nên cắt tóc không, đường diễn sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng La Thiến truyền miên ngày ngày đêm đêm, mái tóc đen của cô xỏa tán loạn trên tấm lưng trắng nõn. Đen trắng đối lập như vậy thường làm hắn mất khống chế, đừng cắt, đường diễn lập tức bật thốt lên, la thiến hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn hắn, đường diễn chỉ có thể khụ một tiếng che giấu mình vừa rồi thất thố, sau đó, hắn mới cười nói, mặt cô lớn như vậy còn muốn cắt tóc ngắn, không hợp, la thiến cứng mình, quay đầu nhìn hình ảnh phản quang của mình trên quầy pha lê trong phòng bếp, nhìn trên dưới trái phải hai lượt, đầu lớn, không phải chứ. Nguyên chủ tuy không phải quá xinh đẹp nhưng tuyệt đối là mỹ nữ giang nam điển hình, nguyên chủ là người phía nam, khí chất trời sinh mang cảm giác uyển chuyển, ví dụ như mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, mặt sườn xám cùng một chiếc ô nhỏ, chỉ cần như vậy là có thể khiến người ta trấn nhỏ giang nam như ẩn như hiện sau La Thiến, mỹ nữ như vậy mà anh nói là mặt to, La Thiến lại lần nữa hoài nghi nhìn về phía đường diễn, không phục nói, một chút cũng không lớn, không liên quan tới việc mặt có dạng gì. cô không thích hợp đường diễn nghiêm túc nhìn la thiến nói quả thật mặt la thiến không lớn một bàn tay của đường diễn là có thể che lại ngũ quan cũng tinh xảo có thể coi là đẹp chỉ cần yên tĩnh một chút nhưng tính tình của cô bất kể là tính ngạo nghễ khiến người ta chán ghét trước đây hay là vẻ ngây ngốc như hiện giờ đều phá hư nét đẹp này vậy thì không cách la thiến nghĩ rồi nói dù sao thì nếu các cô cũng rất luyến tiếc nói gì thì nói đời trước đầu cô trọc không hề có tóc Lúc đó cô chỉ nghĩ nếu sau này sức khỏe tốt hơn nhất định phải nuôi một đầu tóc dài. Chương 22 Không biết có phải do sự kiện cắt tóc hôm nay không mà buổi tối đường diễn vô cùng nhiệt tình khiến La Thiến cảm thấy rất vô tội. Khi La Thiến lần nữa trở lại đoàn phim thì đã sắp đến lúc cô đóng máy. Cảnh hôm nay vừa ngắn vừa đơn giản. Chính là chết một cách vô cùng sung sướng. Hoàn toàn không hề có loại yêu cầu cao độ như ánh mắt trống rỗng hay hơi thở tuyệt vọng gì đó. Sau khi La Thiến nhắm mắt. Liền đóng máy, viên khai khải ôm thi thể tiểu sư muội, đem kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, kìm nén không cho nước mắt vì đau khổ mà rơi xuống. La Thiến nhắm mắt nên không nhìn thấy gì, nhưng giọng của viên khai khải thực sự rất có sức cuốn hút. Khi đạo diễn Giang vừa kêu cắt, đoàn phim liền hoang hô một tiếng, sau đó La Thiến thân là diễn viên tuyến 18 lại được cảm thụ một fan cảm giác khi đóng máy của nghệ sĩ lớn. Diễn viên nhỏ giống như La Thiến khi đóng máy chẳng qua cũng chỉ là đoàn phim hoang hô một chút, chúc mừng một chút, nhưng khi La Thiến đóng máy lại nhận được bó hoa, thu được bánh kem, còn có lời chúc mừng của nhân viên đoàn phim. Đây không phải là công lao của đường diễn, thuần túy là muốn bồi thường cho việc La Thiến thiếu chút nữ chết ở đoàn phim. Đạo diễn Giang thật lòng nhiệt tình tiễn La Thiến đi, trước khi cô làm trời làm đất ở đoàn phim, đạo diễn Giang Đạo cũng không hề kinh sợ như vậy, nhưng so với sợ hãi như bây giờ. Đạo diễn Giang thật sự cảm thấy còn không bằng làm một La Thiến khiến người người chán ghét trước kia, cô không ngoan ngoãn thì chúng tôi chán ghét cô, hiện tại cô ngoan ngoãn, nhưng không có việc gì liền nguy hiểm đến tính mạng thì cũng quá khảo nghiệm trái tim của những người ở đây. La Thiến nhận hoa tươi, liên tục nói cảm ơn nhưng trong lòng lại nghĩ không thể nào, đạo diễn Giang đây là chuẩn bị lấy hai bó hoa lừa tôi cho qua chuyện, thật ra ý của đạo diễn Giang chính là, La Thiến đi theo đường tổng thì còn thiếu tiền sao. Khẳng định không, vậy chúng ta sẽ ở mặt tinh thần cổ vũ cho cô, vì thế, Giang Đạo liền tổ chức cho La Thiến một tiệc đóng máy lớn, hơn nữa còn hứa nếu sau này có vai diễn thích hợp nhất định sẽ liên lạc La Thiến, đối với nghệ sĩ mà nói, vai diễn mà đạo diễn Giang hứa hẹn mới đáng quý, La Thiến cũng chỉ có thể làm bộ dáng vô cùng vui vẻ mà nói, cảm ơn, cảm ơn, đạo diễn Giang, thật sự cảm ơn ông, La Thiến giả dối lôi kéo tay đạo diễn Giang lay nhẹ hai cái. vẻ mặt vui mừng, đạo diễn Giang, sao lại không cảm nhận được chút thành ý gì thế này, đạo diễn Giang không giống như đường diễn, bắt được đúng kênh của La Thiến, tuy là một đạo diễn có danh tiếng nhưng ông vẫn như cũ không cảm thấy được rốt cuộc La Thiến không có thành ý ở điểm nào, chỉ có thể cùng La Thiến nói dẫn hai câu, việc này liền xem như qua đi, sau khi đường diễn biết việc này cũng không nói gì thêm, hắn biết La Thiến vẫn luôn muốn nổi tiếng. Mà lời hứa cấp tài nguyên tốt này của đạo diễn Giang chính là điều La Thiến muốn nhất, đương nhiên không có ai nghĩ đến, La Thiến chuẩn bị một năm sau rời khỏi giới giải trí, tài nguyên không có ý nghĩa gì cả, La Thiến rất thức thời, giống như Trần Trừng nói, nếu không có đường diễn làm chỗ dựa, chưa kể những người nguyên chủ từng đắc tội, chỉ riêng năng lực thôi thì cô không thể không nổi được, trước khi người bắt nạt mình thương tích đầy mình, sau đó mang theo tiền chạy, quá hoàn hảo. Thời gian sau đó có lẽ đường diễn bận công việc, không tới đây, nhưng Triệu Vũ Lâm lại chạy tới, thời gian vui vẻ hiện tại tạm định là 3 năm năm nữ, không rõ là người nào nhưng khẳng định đều là một đại bài sao, cho nên đến lúc đó chúng ta nên tận lực tránh có xung đột với người ta, tuy rằng gần đây La Thiến thay đổi không nhỏ nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn sợ cô thói cũ nảy mầm, sau đại bài, nghệ sĩ nổi tiếng, La Thiến gật đầu. Triệu Vũ Lâm giới thiệu đơn giản lịch trình đoàn phim gửi qua cho cô rồi nói, đại khái ở là mùng 3 tháng 8 sẽ chính thức quay, địa điểm là ở nông thôn, hiện tại em chỉ biết là ở thành phố Nam Đan, chúng ta đến đó, trước khi xuất phát sẽ có máy quay tới ghi hình lúc sáng sớm rời giường xuất phát nhưng không cho chúng ta biết thời gian chính xác, la thiến gật đầu, đây là lần đầu tiên cô tham gia game show, có chút không quen, Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, Chị không cần quá khẩn trương. Đây không phải phát sóng trực tiếp, nếu có vấn đề thì có thể xin cắt cảnh, La Thiến thở phào, nhẹ nhõm gật đầu, gián ngủ của cô thật sự không hề văn nhã, có thể cắt đi cũng tốt, Triệu Vũ Lâm mua hai vé máy bay ngày mùng 2 tháng 8, muốn đến trước một ngày để có thể nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau trực tiếp bắt đầu quay cũng tốt, thời gian vui vẻ chỉ quay một lần nên cuối tháng 8 là có thể kết thúc, sao sao sao, ngày mùng 1 tháng 8, La Thiến bắt đầu thu dọn hành lý. Triệu Vũ Lâm giúp cô đem đồ vật không cần thiết lấy ra tới, vừa lấy vừa nói, mấy đồ không cần dùng mà chiếm vị trí thì chị không nên mang theo, bất kể là chương trình gì cũng nên hạn chế mang đồ ăn, nhưng chỉ có thể mang theo đồ ăn vặt để ăn trên đường đi. Triệu Vũ Lâm rất có kinh nghiệm, lải nhải nói không ít, La Thiến dứt khoát buông tay để Triệu Vũ Lâm sắp xếp lại, còn mình cầm điện thoại qua một bên chơi, đúng lúc ấy, màn hình hiện lên tin nhắn nhắc nhở, Ngân hàng Trung Quốc xin thông báo. Tài khoản có đuôi 7279 vào lúc 10 giờ 6 phút ngày 1 tháng 8 đã chuyển vào tài khoản của quý khách 20 vạn. Hiện tại quý khách có 236,164.7 sau trong tài khoản. Sao mình không rõ lắm các đơn vị tiền bên trung. 236,164.7 chắc khoảng hơn 23 vạn. La Thiến sửng sốt. a, một tiếng. Triệu Vũ Lâm hỏi. Chị làm sao vậy? La Thiến nói. Nhận được tiền. Cô nhất thời vẫn chưa phản ứng lại. Tiền này là từ đâu ra, Triệu Vũ Lâm nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, hôm nay đã mùng một, hẳn là thư ký kiều chuyển tới, mỗi tháng không phải đều chuyển vào ngày hôm nay sao, có cái gì mà giật mình, hai 20 vạn, một tháng liền có 20 vạn, La Thiến sờ sờ di động một lát mới chợt nhớ, đây là tiền lương tháng trước hay là tháng này của chị, tiền lương, Triệu Vũ Lâm giật giật khóe miệng, vô cùng bội phục mạch não của La Thiến, nhưng vẫn có trách nhiệm đáp. Tháng này à, mỗi tháng đều là đưa tiền trước, đại khái lại nhắc nhở chị hầu hạ tốt đường tổng, La Thiến gật gật đầu nói, cách này thực sự có hiệu quả, thấy tiền đầu tháng thì cả tháng đều có động lực nha, đường tổng vừa đẹp vừa có tiền, còn hào phóng như vậy, tiền lương nhiều như thế, quá tốt quá tốt, Triệu Vũ Lâm cũng rất hâm mộ việc một tháng có 20 vạn, tuy cô sẽ không, sao, nhưng nếu giống như đường tổng thì có thể suy xét nha, dù sao thì đường tổng như vậy. Cũng không biết nên nói là bị ngủ hay là ngủ người ta. Một tháng 20 vạn, một năm 240 vạn. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm đồng thời ngẩng đầu suy nghĩ. Hai năm liền có 480 vạn. Cảm giác cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa rồi. Triệu Vũ Lâm khụ một tiếng, hoàng hồn, tiếp tục nói. Chị Thiến, chị xem thử còn cái gì muốn mang theo không? La Thiến thoáng ván lắc đầu. Buổi tối, đường diễn tới. La Thiến thể hiện 18 võ nghệ của bản thân. Hai chữ đường tổng từ miệng cô nói ra, khác hoàn toàn âm điệu bình thường, đường diễn, ngày hôm sau, khi tổ đạo diễn tới gõ cửa, La Thiến đang say giấc, đường diễn vốn chất lượng giấc ngủ không tốt, thật vất vả mới ngủ được chưa bao lâu đã bị đánh thức, vô cùng khó chịu mặc áo ngủ rẻ tiền La Thiến mua cho hắn đi mở cửa, đường đường đường đường, đường tổng, thanh âm phó đạo diễn hướng kiến hoa lắp bắp mãi mới nói nên lời, đường diễn nhìn hắn, không quen. Lại nhìn đội quay phim phía sau, hỏi, quay sao, vâng, hướng kiến hoa lên tiếng, đường diễn nói, vào đi, một đám người xám xịt đi vào, bởi vì những người khác địa vị quá cao, không nghĩ sớm như vậy đi quay bọn họ nên mới chọn bắt đầu từ La Thiến, không nghĩ tới lại gặp ngay boss lớn của công ty sản xuất ra thời gian vui vẻ, trong lòng ngay lập tức lệ rơi đầy mặt, chương 23, đường diễn tới phòng bếp lấy đồ uống cho những người này. Thấy trong tủ lạnh vẫn còn ít điểm tâm ngọt chưa ăn hết, hầu kết hơi động, vẻ mặt vô cùng trấn định, đường diễn lấy hồng trà la thiến mua, loại bình một lít, phía dưới bàn trà chắc là có ly, các người tự mình lấy, đường diễn chỉ chỉ dưới bàn trà, sau đó nói, tôi đi vào gọi cô ấy, được, đường diễn xoay người vào phòng ngủ, sau đó hoài nghi quay đầu nhìn máy quay phim phía sau, nói, đừng quay, khi mở họp có nói muốn quay hình ảnh chân thực. Đánh thức nghệ sĩ là phần rất quan trọng, nhưng đường diễn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, hơn nữa còn cả thân thể trần trụi của La Thiến, sẽ không, hướng kiến hoa bảo đảm nói, đường diễn lúc này mới mở cửa đi vào, còn đóng cửa lại, mấy người trong phòng khách nhìn nhau, thợ quay xin được chỉ định đi theo La Thiến, ổ đinh nói, trước tắt máy nhé, hướng kiến hoa gật đầu, dù sao đoạn này cũng phải cắt, cứ tắt đi, mọi người cứ uống nước. Uống xong tôi mang những người còn lại đi quay một người khác gần đây, ổ đinh cậu ở lại theo La Thiến, ổ đinh gật đầu, những người khác liền mở nắp hồng trà, một người rót một ly, một lát sau, La Thiến mặc xong quần áo bước ra, cô không tỉ mỉ trang điểm, bên ngoài có một đám người đang đợi như vậy, cô cũng không muốn để mọi người phải chờ lâu hơn, cho nên khi La Thiến bước ra trên mặt chỉ bôi kem nền đơn giản, trên đầu còn có hai nhúm tóc xù lên sau. Vốn La Thiến đã tốn không ít thời gian mà vẫn không áp xuống được, cuối cùng đành từ bỏ, sao gốc là ngốc mau, mình đoán lại chỉ tóc trên đầu dựng lên nên để tạm, bạn nào biết thì giúp mình nhé, nhưng đường diễn lại rất thích. Khi La Thiến sửa sang lại mình đường diễn cũng đã chuẩn bị xong, La Thiến vừa mở cửa, ánh mắt năm người bên ngoài đều chuyển qua đây, La Thiến giống như bị cố định vào một chỗ, cứng ngắc mà mở miệng chào hỏi, à, mọi người vất vả rồi, mới 5 giờ sáng đã tới đây. Bọn họ hẳn phải chuẩn bị từ rất sớm, La Thiến chỉ có thể nói như vậy, không vất vả, không vất vả, hướng kiến hoa xua xua tay nói, La Thiến nhìn mấy quay phim đặt ở trên sofa hỏi, không quay sao, hướng kiến hoa sửng sốt, quay, La Thiến ngây người, không quay thì các người tới đây làm gì, đường diễn cố nén cười nói, quay đi, không có việc gì cả, đến lúc đó che mặt tôi là được, La Thiến lúc này mới phản ứng lại, nhìn đường diễn sau đó cười nói. Chê bằng hình doraemon nhé, đường diễn giật giật khóe miệng nói với hướng kiến hoa, đừng nghe cô ấy, hướng kiến hoa giơ tay thề thốt, sao có thể chứ, chúng tôi sẽ làm mờ đi, La Thiến vốn dĩ là nói đùa, trong phút chốc mọi người đều nhẹ nhõm hơn không ít, ổ đinh lại khiêng máy quay khắp nơi, trước kia khi La Thiến còn làm người phục vụ thì ở trong một phòng thuê khá cũ, cho nên cô sẽ dọn dẹp phòng ở gọn gàng ngăn nắp, ít nhất không để cho phòng vốn đã cũ nát càng thê lương hơn. Dần dần dưỡng thành thói quen, nơi ở hiện tại không mời giúp việc mà công tác của La Thiến cũng không vội nên cô vẫn như cũ tự mình dọn dẹp. Ổ Đinh không có vào phòng ngủ, phần lớn vì đó là nơi đường diễn ngủ, là không gian riêng từ. Khi Ổ Đinh tới gần đó, ánh mắt đường diễn liền nhìn chằm chằm hắn, điều này làm cho Ổ Đinh có áp lực như núi. Đành từ bỏ ý định quay phòng ngủ, La Thiến bên kia mặt tập về, mở tủ lạnh trong phòng bếp xem xét, thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm. Bởi vì hai ngày nay sẽ phải rời đi nên triệu vũ lâm không mua thêm để tránh hư hỏng. Đường, đường, bữa sáng ăn đơn giản chút nhé. La Thiến nuốt xuống hai chữ đường tổng, nhất thời đặc biệt danh cho hắn. Đường tổng, đường đường, đường đường, được nha. Đường tổng thích ăn ngọt như vậy còn không phải là đường đường sao. Ha ha ha, La Thiến vừa cười vừa lấy một hộp trứng gà ra khỏi tủ lạnh. Đường diễn đã quen cô ngẫu nhiên sẽ phát bệnh thần kinh, nói, tùy. La Thiến quay đầu hỏi mấy người hướng kiến hoa, mọi người chắc cũng chưa ăn nhỉ, tôi làm luôn nhé, không cần không cần, hướng kiến hoa lắc đầu, quay xong đoạn này, bọn họ chạy tới địa điểm tiếp sẽ có người đi mua bữa sáng, La Thiến vừa lấy trứng gà vừa nói, không sao đâu, dù sao làm hai người cũng là làm, bảy người cũng là làm, không khác biệt, hôm nay La Thiến làm bữa sáng kiểu Tây nhưng không phải sữa bò bánh mì, La Thiến chiên cho mỗi người một quả trứng, hai miếng thịt sông khói, một lát chân giò hôn khói thuận tiện còn đặt lên trên nửa quả cài chua sắc lát toàn bộ bày biện xinh đẹp tuy không nhiều lắm nhưng nhìn rất muốn ăn hơn nữa từ học theo ký ức của nguyên chủ la thiến làm một ít xăng quýt thêm một ly sữa chua ở giữa đặt hai quả blueberry trang trí đem bữa sáng bày lên bàn còn có mức trái cây nước ép quýt sữa bò phòng ngừa mọi người ăn không đủ no muốn dùng thêm hay người không uống quen sữa chua có thể đổi thành nước quýt hoặc sữa bò Trên bàn phúc chốc đặt đầy đồ ăn, vừa phong phú lại vừa đẹp mắt, ổ đinh nhịn không được quay lại hai lần, cô ở đây ăn với đường tổng đi, chúng tôi ăn ở ngoài kia là được rồi, hướng kiến hoa chỉ chỉ phòng khách, la thiến nhìn nhìn rồi hỏi, như vậy có bất tiện không, dù sao cũng chẳng phải chỗ để ăn cơm, ngồi ở đó ăn nhất định không thoải mái, hướng kiến hoa xua xua tay nói, không đâu, không đâu, chúng tôi quen rồi. Vốn đang chuẩn bị ăn ở trên xe mà cô đã làm bữa sáng cho chúng tôi, như vậy là tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô cùng đường tổng ăn ở đây, chúng tôi vừa lúc quay thêm chút hình ảnh, La Thiến gật đầu, ổ đinh liền vừa ăn vừa đem máy quay nhắm ngay bàn ăn, sau đó nghiêm túc thưởng thức, tay nghề La Thiến quả thật không tồi, một lát nữa anh sẽ tới công ty sao? La Thiến vừa uống sữa chua vừa hỏi, đường diễn gật gật đầu, La Thiến làm xong bữa sáng cũng đã hơn 6 giờ. Ăn xong chắc vừa hay đến 7 giờ, đến công ty tuy rằng hơi sớm nhưng cũng không sao cả, ờm, một lát em sẽ xuất phát, tháng này chắc đều sẽ không ở nhà, đừng diễn nhíu mày, ở giữa không phải có mấy ngày nghỉ ngơi sao, có, nghỉ ngơi ngày, nhưng nếu về rồi lại tới thì phiền phức quá, La Thiến không giống những nghệ sĩ khác, cho dù chỉ có một chút thời gian nghỉ cũng muốn suốt đêm chạy tới nơi khác quay sâu, có tinh lực như vậy, La Thiến nguyện ý đem thời gian này dùng để ngủ ở khách sạn. Đường Diễn không nói gì, sau khi ăn xong, La Thiến tiễn hắn ra cửa, La Thiến lại đi đem hành lý lôi ra, còn có một cái ba lô không lớn, làm bộ dáng muốn xuất phát, ghi hình buổi sáng liền kết thúc, nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, hướng Kiến Hoa liền nói, tôi đi trước, Ổ Đinh sẽ đi theo cô, thành phố này còn có hai người phải đi phỏng vấn, hắn liền rời đi trước, sau khi La Thiến đem người tiễn đi, Ổ Đinh đóng máy quay, nói, người đại diện của cô đâu? Tôi đã gọi rồi, cô ấy rất nhanh sẽ tới, La Thiến nói rồi trở về dọn dẹp bàn ăn, xong xuôi mới khoác ba lô, đẩy rương hành lý ra cửa, triệu vũ lâm mở cửa xe ô tô chờ ở dưới, ba người vội vội vàng vàng chạy đến sân bay, có lẽ là khác chuyến nên khi lên máy bay La Thiến này không nhìn thấy người tham gia sâu nhưng lại thấy Lâm Phỉ, vừa hay, Lâm Phỉ đang ngồi ngay sau La Thiến, Lâm Phỉ, nghe nói mấy hôm trước khi cô đưa cơm lên cấp trên rất vui vẻ, Tôi đã nói tay nghề cô tốt mà, cô xem, lần này đi công tác liền có tên của cô, La Thiến sửng sốt, đưa cờm đưa đến chỗ đường diễn, bọn họ sớm như vậy đã gặp nhau sao, không thể nào, La Thiến xác định mình cũng không có thay đổi cái gì mà, đâu có, tổng tài đại nhân đã giúp tôi, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này báo đáp, nghe nói dạ dày anh ấy không tốt, hy vọng như vậy có thể giúp anh ấy. Giọng lâm phỉ nhu hòa êm tài, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 24, hai người này thông đồng từ khi nào? La Thiến nhanh chóng gửi tin nhắn cho đường diễn trước khi máy bay cất cánh, cô không biết có phải cốt truyện đã thay đổi hay không? Đường tổng, sắp tới em không ở đó thì bữa sáng của anh làm sao bây giờ? Buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu, khi đường diễn nhận được tin nhắn thì biểu cảm sinh động hơn không ít, rốt cuộc còn biết quan tâm tôi, coi như có lương tâm. Cho nên La Thiến nhận lại tin nhắn của đường diễn tiên sinh Ngạo Kiều, không cần cô lo lắng, tôi tự có thể giải quyết, hả, giải quyết như thế nào, La Thiến nghĩ, vậy sao, để thư ký Kiều mua bữa sáng cho anh đi, nhà tôi có người làm nấu cơm, ồ, sau đó, liền không có sau đó, đường diễn câu mày cầm di động, thế là xong rồi, mới vừa phát tiền lương cho cô mà cô đã vô trách nhiệm như vậy rồi, hơn nửa tháng này đều không ở đây. Vẫn được lấy tiền lương của tôi mà còn không biết đường nói hai câu dễ nghe, đường diễn hoàn toàn không có chú ý mạch não mình như thế nào chuyển tới mặt này, nhưng với La Thiến một chút cũng không hề nhiệt tình nhắn hại hắn cảm thấy mình quá mệt, La Thiến quay đầu nhìn Lâm Phỉ ở phía sau, Lâm Phỉ lớn lên so với La Thiến thì hơi nhổ nhược một chút, cũng là gương mặt của con gái phía nam, nếu nhất định phải nói, chắc sẽ là cảm giác giống như Lâm Đại Ngọc, chào cô, chú ý tới ánh mắt của La Thiến. Lâm Phỉ nhìn qua chào hỏi, sau đó hơi sững sốt một chút, đột nhiên nói, à, cô là đường tổng, bạn gái, La Thiến nhanh nhỏ tiếp lời, dù sao thì cũng không thể nói là tình nhân mà, tuy không sai, nhưng vẫn cảm thấy hơi quái quái, nét mặt Lâm Phỉ cứng đờ, cười cười, không nói tiếp, La Thiến nhíu mày, đây là biểu cảm gì thế, cô gái bên cạnh Lâm Phỉ cười nhìn La Thiến, nói, tôi không hề nghe nói đường tổng có bạn gái mà. Nhưng đường tổng có tình nhân là việc mọi người đều biết, La Thiến ở công ty bọn họ khá nổi danh, dù sao cũng là người trước kia không biết xấu hổ một ngày tới ba lần, bị đuổi ra mà vẫn còn tới, vì sao lại phải nói với các người, La Thiến nghi hoặc, ông chủ vì sao lại phải thông báo cho nhân viên, cô gái bên cạnh lâm phị sững sốt, sắc mặt trắng xanh luân phiên thay đổi, tự nhiên cảm thấy La Thiến nói rất có đạo lý, La Thiến quay người lại, đeo bịt mắt. lúc thấy lâm phỉ thật ra cô không có cảm giác gì nhưng ký ức của nguyên chủ lại hiện lên lâm phỉ vốn không xấu đúng vậy cô cái gì cũng không có làm người đánh gãy hai chân nguyên chủ là người yêu thầm cô ấy cũng là nam phụ của quyển sách này phùng nhất khê khiến những năm tháng sau này của nguyên chủ đều sống dựa vào xe lăn mỗi khi thời tiết chuyển xấu thì khớp xương lại đau nhức như tra tấn thần kinh nguyên chủ tuy tiểu thuyết không viết rõ ràng chi tiết sự việc nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại có Khi sắp bị đánh gãy hai chân, vốn chỉ cần một câu nói của Lâm Phỉ có thể ngăn cản chuyện này xảy ra, mà nữ chính lại không nói, đây vốn không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của cô ấy, Nguyên chủ từng hại cô, cô có thể không cần thánh mẫu như vậy, nhưng La Thiến lại cảm thấy, có thể là Lâm Phỉ cho phép Phùng Nhất Khê làm như vậy vì trong nội tâm Lâm Phỉ cũng hy vọng chuyện này xảy ra, La Thiến cảm thấy, Nguyên chủ đã làm sai quá nhiều chuyện, sau khi Lâm Phỉ và Đường Diễn ở bên nhau, Đường diễn vì muốn lâm phỉ hết giận mà chặt đứt mọi công việc của nguyên chủ, đối với nguyên chủ mà nói, không có công tác, chỉ có thể ở bên ngoài lăn lộn tìm cách sống, trừng phạt như vậy đã đủ rồi, không đến mức, không đến mức muốn chặt đứt hai chân nguyên chủ, đại khái là ký ức này tự nhiên xuất hiện khiến La Thiến có chút khó chịu, nằm ở đó không nói gì, tuy chỉ là ký ức nhưng cái loại cảm giác khó chịu. Đau nhất này lại khiến La Thiến cảm thấy mình cũng từng trải qua bởi vậy làm cho tâm trạng cô lập tức chịu ảnh hưởng, đây không phải lần đầu tiên cô thấy Lâm Phỉ, lần trước thấy cũng không có tình huống thế này, La Thiến đoán, có lẽ là bởi, Lâm Phỉ đã bắt đầu có ý với đường diễn, chị Thiến, tới rồi, Triệu Vũ Lâm lây người La Thiến, La Thiến đứng dậy, Triệu Vũ Lâm giúp cô lấy hành lý, ổ đinh bắt đầu điều chỉnh máy quay, chắc là muốn quay hình ảnh La Thiến đến sân bay. Cô gái đi theo cạnh lâm phỉ nhìn La Thiến diễn xuất, khó chịu nói, chẳng lẽ không thể tự duỗi tay lấy hành lý sao, La Thiến quay đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt vô tội nói, không thể, nếu La Thiến nói cái khác, cô còn có thể đáp hai câu, đa số mọi người gặp tình huống này đều sẽ nói không phải, cô thật sự không biết nên nói lại như thế nào, chẳng lẽ nói người ta không được đi học sao, cứ như vậy chia tay trong tâm trạng không vui, La Thiến mới chậm rãi khôi phục tâm trạng. Sau đó nghĩ lại mới sợ hãi vỗ vỗ ngực, cảm xúc của nguyên chủ cũng thật mãnh liệt, nhưng mà cũng có thể lý giải là được, sau khi tới khách sạn cô cũng gặp những người khác, không biết người tới sẽ là ai, ngày hôm sau, từ sáng sớm Triệu Vũ Lâm đã giúp La Thiến sửa soạn, sau đó mang theo La Thiến ngồi xe đến địa điểm quay, La Thiến là người đến sớm nhất, Triệu Vũ Lâm nghĩ cô là người mới, không nên đến sau cái vị tiền bối, La Thiến gần đây cũng rất nghe lời. Cô liền mang La Thiến đến sớm một chút, bên kia là thời chấn, tổng đạo diễn của thời gian vui vẻ, phó đạo diễn Hướng Kiến Hoa, chắc chị đã gặp qua rồi, Triệu Vũ Lâm vừa đi vừa giới thiệu cho La Thiến, sau đó mang theo La Thiến đi lên chào hỏi, thời chấn thấy La Thiến cũng không có biểu hiện quá vui vẻ, chỉ gật đầu nói, tới rồi sao, trước cứ qua bên kia ngồi đi, những người khác chắc sẽ tới nhanh thôi, La Thiến gật đầu nhưng Hướng Kiến Hoa lại hòa nhã nhìn cô hỏi, cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cầm cái này ăn đi, bánh mì đoàn phim thật ra ăn không ngon đâu, thời chấn lượm hắn một cái, hắn cũng không để ý tới, La Thiến nhận lấy bánh mì, mỉm cười nói, cảm ơn anh, không cần khách khí, coi như là đáp lễ lần trước ăn sáng ở nhà cô đi, hướng kiến hoa nói, La Thiến cười cười, giữ lại cho mình một cái, đưa cho Triệu Vũ Lâm một cái, mỗi người cầm một cái bánh mì ngồi trong góc ăn, ngay lập tức La Thiến cảm thấy mình thật thê lương. Cần gì phải lấy lòng cô ta, thời chấn nhìn hướng kiến hoa nói, hướng kiến hoa cười cười, cũng không hẳn là thế, tính tình cô ấy thật ra khá tốt, không giống như lời đồn đại đâu, lại nói, anh cần gì phải thế, đường tổng nhét người vào, anh cứ nhận là được, dù sao cũng không phải chỉ có cô ấy là được nhét vào, thời chấn thở dài, bất kể là tác phẩm cũng đều sẽ có người như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào khác, hướng kiến hoa vỗ vỗ vai thời chấn. Thời chấn chính là quá cứng ngắc, nếu không thành tựu của hắn sẽ không chỉ có như vậy, hướng kiến hoa và thời chấn vừa lúc lại trái ngược, hắn khéo đưa đẩy, cũng biết thỏa hiệp, đem hai người sắp xếp cùng nhau, không biết là cố ý hay là vô tình, cổ La Xuân không tới sao, thời chấn hỏi, hắn tới đây làm đạo diễn cũng là do giám chế cổ La Xuân giới thiệu, hướng kiến hoa lắc đầu nói, ai biết, dù sao hắn cũng chỉ có cái danh thôi. Khi La Thiến và Triệu Vũ Lâm ở bên này ăn thì máy quay được đặt lên giá bắt đầu ghi hình, hướng kiến hoa còn tốt bụng quay lại hình ảnh La Thiến ăn bánh mì, đây xem như là chính thức bắt đầu rồi. La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi, không cần chờ những người khác tới sao, Triệu Vũ Lâm nhỏ giọng nói bên tai cô, chương trình này không có kịch bản, chủ yếu là muốn quay phản ứng lúc xuất hiện của mọi người, dù sao cũng không thể tới rồi lại quay lại mà, cho nên đây là đang chuẩn bị. Bọn họ bắt đầu quay chứng tỏ có người tới rồi, La Thiến ngơ ngẩn mà nhìn Triệu Vũ Lâm, rất muốn hỏi, vậy chúng ta tới đây sớm như vậy làm gì? Đương nhiên là Triệu Vũ Lâm đã hoàn thành vai trò của một người đại diện nên muốn giúp La Thiến trở thành một người mới khiêm tốn, nhưng La Thiến vẫn còn nghĩ mình chỉ là người làm công kiếm tiền nhân vật, kiếm đủ rồi thì sẽ mua phòng, đến rồi, Triệu Vũ Lâm nói, chương 25, vùng nông thôn này đường rất hẹp, là thời chấn cố ý chọn. Xe không thể tiến vào, cho nên La Thiến nghe được tiếng động truyền đến dưới triền núi. Sau đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ kéo hai vali hành lý đi đến. Trên lưng còn đeo một cái ba lô, đó là còn chưa tính túi sách trên tay. La Thiến, người chỉ có một vali hành lý và một ba lô nhỏ. Đây là nữ diễn viên được chào đón nhất năm nay Mễ tuyết phỉ. Thời chấn khi quay hình cô ấy, nói một câu vào microphone, nhân viên ở hiện trường rất phối hợp mà vỗ tay. Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, la thiến, cảm giác chịu đối xử khác nhau, ý khuất quá, la thiến nghĩ đến phần hậu kỳ còn có thể chèn thêm bóng bóng phấn hồng cùng các loại màu sắc sặc sỡ. Mễ tuyết phỉ từ xa nhìn qua bên này, cố hết sức mỉm cười, triệu vũ lâm lại không có nghĩ nhiều như vậy, nhỏ giọng nói bên tai la thiến, Mễ tuyết phỉ hiện giờ là tiểu hoa đáng trong nước, vừa nói vừa vương ngón tay cái, quan trọng nhất là cô ấy rất lợi hại. Sau năm 25 tuổi mới bắt đầu có danh tiếng, hiện giờ đã 27 tuổi, năm nay mới chân chính nổi tiếng, danh hiệu đệ nhất lưu lượng năm nay hoàn toàn xứng đáng, mời được cô ấy thì rác tinh sẽ có bảo đảm, thù lao đóng phim hiện giờ của người ta hoàn toàn không thua kém gì ảnh hậu, la thiến bội phục mà gật đầu, đạo diễn thời chấn bên kia quan tâm hỏi, hành lý của tuyết phỉ có vẻ không ít nhỉ, Mễ tuyết phỉ đem hành lý sắp xếp tốt, đứng trước mấy nói. Phụ nữ chính là như vậy, lúc ra khỏi cửa thời điểm chỉ hận không thể dọn hết qua đây, đạo diễn lại cùng mệ tuyết phỉ nói hai câu, sau đó lại có tiếng người tới, la thiến dũi dài cổ, triệu vũ lâm giật mình hô một tiếng, là tiêu vĩnh thanh, la thiến kỳ quái nhìn triệu vũ lâm, hỏi, rất lợi hại sao, la thiến không có hiểu biết gì về giới giải trí ở thế giới này, nguyên chủ cũng không có toàn diện, tuy rằng nhận biết được nhưng không rõ ràng như triệu vũ lâm, đương nhiên là lợi hại. Triệu Vũ Lâm nói, này nhé, người mới vừa đến là nữ chính đỉnh nhất, mấy năm trước cũng được coi là đệ nhất lưu lượng, hiện tại đổi thành vừa đóng phim vừa mở phòng làm việc, phim truyền hình tham gia diễn đều đạt doanh thu cao nhất năm, danh tiếng cũng không tồi, đầu tư mấy bộ phim cũng đều kiếm lời cả, La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, còn có, cô ta trước kia cũng là tình nhân của đường tổng, La Thiến mắt mở to nhìn Triệu Vũ Lâm, cô ấy cũng vậy. Triệu vũ lâm thấy la thiến không ghen, nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, cũng mấy năm trước rồi, lúc đi theo đường tổng cô ta có thể xem là tiểu hoa đáng, địa vị cũng tầm như lâm giai thần hiện giờ, không tính là cao nhưng cũng không tính là vô hình, sau đó được đường tổng trực tiếp nâng lên, từ người ta cũng có kỹ thuật diễn, có tài nguyên, chủ yếu là, vô cũng khéo léo đưa đẩy, dù sao sau khi rời khỏi đường tổng thì những cái đường tổng để lại cũng đủ giúp cô ta đi đến địa vị hiện giờ. La Thiến nhìn nhìn Tiêu Vĩnh Thanh, trong nháy mắt có cảm giác không so sánh sẽ không đau thương, Tiêu Vĩnh Thanh đi theo đường tổng leo lên được vị trí này mà mình lại chỉ nghĩ đi làm bao tô bà, La Thiến ủy khuất vẻ hình xoắn ốc trên mặt đất nhưng năng lực cô như thế, cũng không có cách nào khác, Tiêu Vĩnh Thanh giống như Mễ tuyết phỉ, được đoàn phim nhiệt liệt hoan nghênh, có lẽ là vô tình, cô liếc mắt nhìn La Thiến ở bên kia một cái, La Thiến trộm thấy được, nhỏ giọng nói với Triệu Vũ Lâm. vừa rồi cô ấy nhìn chị, triệu vũ lâm lại không nhìn về phía tiêu vĩnh thanh, chỉ cúi đầu nói, đương nhiên rồi, đừng nhìn cô ta lúc đường tổng muốn kết thúc ra đi dứt khoát thế nào, đó là vì cô ấy thông minh, trên thực tế, đi theo đường tổng rất tốt, ra khỏi cửa có mặt mũi, ngày thường còn có thể cung cấp trợ giúp, cô ta có thích đường tổng hay không em không biết, nhưng nghe nói vẫn luôn muốn liên hệ với đường tổng, la thiến sững sốt, sao em biết, triệu vũ lâm cười xấu xa, nói. Lúc chị đi vào tìm đường tổng không phải em đều ở phòng thư ký chờ sao, khi nói chuyện phím có nhắc qua, các cô ấy tuy nói không biết Tiêu Vĩnh Thanh có thích đường tổng không nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cô ta có ý với đường tổng, La Thiến biểu môi, đó là cô ấy không biết đường diễn nhẫn tâm như thế nào, tuy nguyên chủ đối với Lâm Phỉ không tốt nhưng đối với đường diễn lại thực sự tận tâm tận lực, đương nhiên, việc hắn báo thù cho vợ hắn thì La Thiến không có lời gì để nói, nhưng hắn quá độc ác. Nếu Phùng Nhất Khê đánh gãy hai chân nguyên chủ về thể xác thì đường diễn ép nguyên chủ không thể có công việc, chỉ có thể bày quán vỉa hè, nhặt rác, làm người dọn vệ sinh, lại đánh gãy hai chân nguyên chủ về tinh thần. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ, trả thù hắn, La Thiên nghĩ thôi cũng thấy run, nếu trả thù những người này rồi bị trả thù lại thì hậu quả không dám tả, cô vẫn nên ngoan ngoãn chờ cốt truyện qua xong, sau đó sống yên bình đến hết cuộc đời, đi chào hỏi thôi. triệu vũ lâm đẩy đẩy cô, La Thiến bình tĩnh lại, đứng dậy đi chỗ hai người kia tươi cười nói, xin chào, tôi là người mới La Thiến, tưởng phải nói tôi thích các cô chứ, đây đều là hai người nổi tiếng, nếu nói thích cả hai thì cũng quá giả dối rồi, nói thích một người thì lại đắc tội người kia nên La Thiến ăn nói vụng về thức thời mà ngậm miệng, Mễ tuyết phỉ cười, bắt tay La Thiến nói, chào cô, sau này xin chiếu cố nhiều hơn, Tiêu Vĩnh Thanh lại tương đối ruột rè. chỉ hơi hơi mỉm cười bắt tay la thiến rồi nói nói mong chiếu cố nhiều hơn không biết những người khác khi nào đến mọi người trước cứ từng người nghỉ ngơi người đại diện của mễ tuyết phỉ và tiêu vĩnh thanh đã trộm đến chỗ máy quay không quay đến chờ hai người chờ hai người đi qua thì ghế nằm đã chuẩn bị tốt có người cầm quạt điện có người bê nước khoáng người đại diện cầm văn kiện nói bên tai hai người la thiến la thiến yên lặng trở về cạnh triệu vũ lâm ngồi xổm xuống sau đó hỏi Vũ Lâm, sao chị không có ghế nằm, Triệu Vũ Lâm xấu hổ cười, em không khiên được, Triệu Vũ Lâm mang theo không ít hành lý đi lên, thật sự là không có sức lực khiên thêm ghế nằm, La Thiến yên lặng nhìn đoàn đội năm, sáu người bên kia, nói với Triệu Vũ Lâm, em nói xem, người với người sao lại khác biệt đến vậy, nếu không, em đi mượn ghế cho chị nhé, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến xua xua tay, ngoại trừ thời trấn đang ngồi, những người khác đều đang đứng, Một ghế nhỏ cũng không thấy, vẫn là không nên đi thì hơn, đỡ mất mặt, La Thiến đặt vali nằm ngang, cùng Triệu Vũ Lâm ngồi lên trên, thời tiết nóng, Triệu Vũ Lâm đưa hai người mỗi người một chai trà lạnh, rất nhanh, chỗ sườn núi lại truyền đến tiếng động, Triệu Vũ Lâm nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, là Mạnh Giang, người này La Thiến biết, là ảnh đế mấy năm, vẻ ngoài kiên cường, không quá đẹp nhưng kỹ thuật diễn lại vô cùng tốt, bị mai một đến năm gần 30 tuổi mới được đạo diễn đào ra. Mấy năm nay ở mảng điện ảnh đều lấy được thành tích vô cùng tốt, ba người lại ngoan ngoãn đi lên chào hỏi đại tiền bối, Mạnh Giang trước kia tuy không nổi nhưng vẫn luôn ở giới giải trí, cho nên bối phận của hắn cũng hơn hẳn ba người ở đây, Mạnh Giang tới không bao lâu, lại có một nam minh tinh đến, người này La Thiến cũng biết, Tề Văn Hàm, giống Tiêu Vĩnh Thanh, đã vài lần đoạt được giải thưởng, lớn lên cũng đẹp, hắn không nhận phim thần tượng, đối với việc nhận kịch bản khá kỹ tính. Cũng chậm rãi chuyển hình, năm nay mới ra bộ điện ảnh đầu, nhưng cũng không kiếm được nhiều, trong giới giải trí xem như đi đến đâu chắc đến đấy, từ quần chúng đến vai phụ, đến vai chính phim thần tượng rồi bây giờ là vai phụ phim điện ảnh, rất rõ ràng. Tiếp theo phần lớn thời gian của hắn sẽ dành để tiến vào mảng điện ảnh, La Thiến mới ngồi xuống không bao lâu, chỉ có thể lại đứng dậy cùng hắn chào hỏi, những người khác đều là những người có địa vị, có người tới chào hỏi hắn. Có người được hắn chào hỏi, La Thiến cũng không thèm để ý, chào hỏi lại đi trở về, Vũ Lâm, còn mấy người nữa thế, thời tiết càng ngày càng nóng, La Thiến chịu không nổi dùng tay làm quạt hỏi, còn ba người nữa, chắc sẽ nhanh thôi, Triệu Vũ Lâm nói, đúng như Triệu Vũ Lâm nói, rất nhanh lại có thêm một nam minh tinh xuất hiện, La Thiến nhìn mà sửng sốt, Lâu Tùng Nguyên, người này tuy cô không quen biết, nhưng nơi nơi đều có quảng cáo của hắn, Triệu Vũ Lâm giải thích. Giống mễ tuyết phỉ, cũng là đệ nhất lưu lượng, lớn lên, là gương mặt mà thiếu nữ thích nhất, ngoại trừ ca hát cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, nhưng hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhận quảng cáo thôi cũng nhận đến mỏi tay, lưu lượng so với mễ tuyết phỉ còn muốn cao hơn, thù lao của hắn nếu đóng phim, chỉ sợ cũng chẳng kém mạnh gian là bao, la thiến gật đầu, lâu tùng nguyên được nhiệt liệt hoan nghênh, vừa An vị thì lại có người mới đến đến. Triệu Vũ Lâm nhìn người mới xuất hiện người nói, người này chắc em không cần giới thiệu chị cũng biết, du mạng, hiện tại không phát triển trong nước, đã 7, 8 năm trong nước không có tác phẩm của cô ấy, nhưng ở nước ngoài lại khá nổi, thảm đỏ nhất định có mặt, hiện tại xem tin tức cũng có thể thấy, không ngờ lại có thể mời cô ấy đến, la thiến bội phục nhìn Triệu Vũ Lâm, em hiểu biết nhiều thật đấy, Triệu Vũ Lâm cười, mọi người trong đoàn ngạc nhiên, vui mừng, chào hỏi. Đều thể hiện bộ dáng sùng bái khi nhìn thấy thần tượng, la thiến nhìn, sau đó bị triệu vũ lâm đẩy tới gia nhập, chờ bảy người chuẩn bị tốt đứng ở một bên, thời chấn mới phát hiện còn có người chưa tới, hắn nhìn đồng hồ, nói với hướng kiến hoa, sao còn có người không tới, khẩu khí rất không tốt, hướng kiến hoa nhìn tư liệu, thở dài nói, là người của tạ tổng, tôi đã nói không cần nhét người rồi mà, không cần, lại mới ngày đầu tiên, là đại minh tinh à. Thời chấn tức giận nhìn máy quay, hướng kiến hoa thở dài nói, dù sao cũng là người của tạ tổng, không có cách nào khác, chờ một chút đi. Thời chấn tức giận, bởi vậy ánh mắt nhìn La Thiến càng khó chịu. La Thiến vô tội nói với Triệu Vũ Lâm, vì sao người khác đến trễ hắn lại nhìn chị không vừa mắt, chị cũng có đến trễ đâu. Triệu Vũ Lâm kéo kéo tay cô, bởi vì chỉ có chị cùng người đó là do người khác nhét vào. La Thiến tiếp tục nói, vậy cũng không thể giận chó đánh mèo chị chứ. Không sao cả, chị là người của đường tổng, nhà đầu tư lớn nhất ở đây, hắn không dám làm gì chị đâu, la thiến sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, chị lợi hại như vậy sao, triệu vũ lâm cũng sửng sốt, lập tức nói, em không phải đang khen chị, em là muốn chị đừng lúng túng, nhưng chị ngàn vạn đừng gây chuyện nha, cuối cùng một giờ sau, đúng 11 giờ, truyền đến tiếng đẩy hành lý, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tới. Chỉ có thời chấn sắc mặt đã đen như đáy nồi, người tới là một nữ sinh trẻ tuổi, mặc váy ngắn thể thao, mang theo mũ vận động mũ, cả người dưới ánh mặt trời có vẻ rất có sức sống, cô ấy đẩy một vali hành lý màu hồng phấn chạy vội đến, vừa đến liền ngượng ngùng cười nói, thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi bị tắt đường, thời chấn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hầm hừ nói, giờ thông báo quả thật dễ tắt đường, cho nên, cô không thể tới trước sau. Nữ sinh thấy phía sau là một đám tiền bối, che miệng hét chói tai chạy, sau đó chào hỏi một lượt, nói người này là thần tượng của mình, người kia cũng là thần tượng của mình, lúc thấy Du Mạng còn vui mừng nói, tôi từ nhỏ là xem anh trên tivi mà lớn lên, Du Mạng, La Thiến ở một bên nhìn đến trợn mắt há mồm, ngơ ngác hỏi, có phải chị không hợp cách không, so với người ta thì cô hình như quá lãnh đạm rồi, Triệu Vũ Lâm che mặt nói, không không không, chỉ như vậy là tốt rồi. ngàn vạn đừng học cô ấy. chị không phát hiện mặt các tiền bối kia đều đen rồi sao? không chỉ tới muộn mà còn đắc tội hết mọi người. giá trị thù hận lúc này chắc tăng cao lắm rồi. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com.